Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bạn đã đợi người lâu lắm rồi thẩ thoát đó mà đã 2 năm nói rồi hắn vui mừng ôm lít Bạch Vũ mà Vũ Vỗ, vỗ. Bạch Vũ ngại ngôm đẩ hắn ra đại ca đông người thiên nàytha ta ra thôi vào phủ nào ta đưa người đi gặp phụ thân phụ thân từ ngày người mất tích đáp lâm bệnh nặng nhanhnh đi phụ thân gặp người chắc sẽ vui lắm Bạch Vũ cũng vui vẻ tiến vào Lúc này hắn đã chuẩn bị sẵn không cần phải giả bộ ngây thơ như xưa hắn âm thầm quyền lạnh ở trong lòng Bạch giá các người sẽ phải trả giá Bạch Vũ ta đã quay trở lại lúc hai người tiến vào trong phủ để đám aàn ngạc nhiên thì thầmm tỏ nhỏ vì sự xuất hiện của Bạch Vũ ai cũng ngạc nhiên vì theo tần quan thì hắn đã chết ở đâu đó trong gốc hèm đại phu nhân đang đứng cùng với tần quan nhìn về phía Bạch Vũ mà lên tiếng hắn còn sống Chẳng phải người nói hắn đã chết Hạ nhân cũng không biết Rõ ràng thiếu chủ bảo hắn đã chết Cũng không biết hắn lại xuất hiện Đại phu nhân hờ lạnh quay đầu đi Rồi lạnh lùng quay người bước đi Không chết nhưng mà quay trở về Cũng phải chết Xì bóng cây liễu ở bên bờ hồ Bạch lão da đang ngồi thà mình Bên chiếc ghế dựa Khuôn mặt ưu sầu ốm yếu Mái tóc đã lấm chấm những sợi bạc Đang đặt chiếc cần câu mà riêu riêu mất ngủ Thỉnh thoảng lại nói mớ vài câu, phu nhân đắm bên này, đống rồi, dùng sức một chút. Nhưng đang dần chìm vào giấc ngủ, tiền bạch lão ra bỗng nhiên mở mắt, cầm lấy cái cần câu mà nói. Đã bảo không được làm phiền ta, các người còn dám trống Phụ thân, hãy Như đã trở về. Cái giọng nói quen thuộc này làm cho bạch khởi giật mình run dậy đôi tay, thả chiếc cần câu xuống và quay đầu lại. Đôi mắt đã đục ngầu nhìn về phía chàng thanh niên mà lòng đánh đứt mắt đến là muốn rơi xuống Nhưng rất nhanh đến lại phong phàm nhìn Bạch Cương mà lên tiếng Bạch Cương, người lùi ra ta có chuyện cần nói với Bạch Vũ Bạch Cương gật đầu rồi nhìn qua Bạch Vũ đẩy hắn tiến lên phía trước rồi mỉm cười rời đi Bạch Vũ tiến sát lại chỗ của cha rồi vòng qua phía cây liễu nhìn những cánh cây rậm rạp rồi cảm thắn thở dài Phụ thần hài Nhi nhớ người quá. hài Nhi ta có lỗi với mẹ con của người, nhưng mà cũng vì an toàn cho hai người cho nên ta không còn cách nào khác. Ta cũng biết người giả điên cho nên lần sau gặp ta không cần phải làm bộ ngây ngô. Lão Bạch Sa thở dài nói, đã suy nghĩ hai năm nay, từ cái ngày nghe tin Bạch Vũ đã chết thán đôn dặn vật, tầm sinh bệnh nay sức khỏe đã khô kiệt gầy gò. Hai năm này nhìn vị phu nhân đều không được hắn sùng ái, mà hắn lại sùng ái một người đã chết. Đó là tam phu nhân, hắn đã giao việc làm ăn cho Bạch Cương còn hàng ngày chỉ ra gốc liễu mà ngồi thư giãn, thỉnh thoảng lại nói những câu vô nghĩa. Nhưng cũng chẳng ai dám nói gì vì đó chính là người đứng đầu của Bạch ra. Nhưng Bạch Vũ biết, thực ra Bạch khởi ra đây để được gặp mẫu thân của hắn. Phụ thân, người đã biết thì ta cũng nói thẳng ta không điên, ta cũng biết nỗi khổ của người, nhưng kẻ đã hại muội muội cùng với mẫu thân của ta phải trả giá, ngài cũng không ngăn cản được, đó là lý do mà ta trở về. Nếu người muốn nhúng tay vào ta không chắc là có thể đảm bảo an toàn cho người, chuyện này có lúc ta cũng không có kiểm soát được. Bạch Vũ lấy lại vẻ lạnh lùng, thực ra mấy năm nay từ ngày Bạch Liễu chết, hắn như một cái xác không hồn không có cảm xúc. Thậm chí của hắn chỉ có trà thù và trả thù mà thôi, còn mấy thứ khác hắn không hề quan tâm. Nhưng dù sao Bạch Khởi cũng là người sinh ra hắn, hắn thật lầm cũng không nỡ làm hại. Bạch Khởi nhìn lại đứa con trai, hắn vui mừng vì nó đã trưởng thành hơn, nhưng trong sâu con mắt độc ấy vẫn còn là một sự lo lắng. Người không thể bỏ qua ân oán vì Bạch ra mà góp sức sao. Bạch Vũ lấy tay vuốt vuốt vào lớp vỏ cây sần sùi, gió thổi qua làm mái tóc đen của hắn tung bay. Những cành liễu cũng vui mừng như gặp phải người thân, những cành lá dì rào đung đưa. Phụ thần, ta cho bọn họ, bọn họ có tha cho mẹ con ta. Ân oán này chỉ có một cách kết thúc, người cũng biết điều đó là gì. Dù sao người cũng sinh thành ra ta, cho nên ta cho người một lời khuyên, tránh xa hoa viên này ra. Nói rồi hắn quay người bước đi về phía căn phòng trong phổ, nơi chỗ ở cũ của hắn đã bị bỏ hoang hai năm. Bạch Khởi cũng không nói gì thở dài mà thiết đi. Trong căn phòng nhỏ mạng nhện đã sang kín và bụi đất đã bám đầy vào đồ đạc lâu ngày không có ai ghé qua. Bạch Vũ đầy cửa tiến vào làm đống bụi bay lên phủ hết cả căn phòng. Hắn ho sặc sụa vài câu rồi Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net